Đừng sợ chết, các ngươi không biết mơ phủ là nơi nào sao. Hy sinh, hồn phách của các ngươi sẽ được thánh vương bảo vệ không có gì đáng lo. Bảo hộ hoàng hậu, giết, rai, rai. Đám hổ tộc liều mạng chiến đấu với kiếm tu kiểu đánh đồng quy vu tận, không để ý sự sống chết của bản thân. Âm âm ầm ầm Chiến đấu liên miên không giúp. Giờ phút này, bên trên vân hải khí vận, thần tượng diêm xuyên bỗng lắc lư, biến thành thập bát trảo kim Long khí vận. Thập bát trảo kim Long khí vận gầm rống, rai. Thập bát trảo kim Long khí vận chộp lấy vân hải khí vận trường mắt hủy cốt tử ở hướng đông. Thập bát trảo kim Long khí vận rống to. Hủy cốt tử chẳng chưa bao giờ muốn nghi ngờ ngươi. Nhưng không ngờ thật sự là ngươi. Huyễu cốt tử ngửa đầu nhìn trời, thấy thập bát trảo kim long khí vận, khóng môi cong lên nụ cười lạnh. Huyễu cốt tử lạnh lùng nói. Bác ấy, ngươi nên gọi ta là sư thúc, không biết người trên kẻ dưới. Phía xa ở triêu thiên điện, đám cường giả tức giận quát. To gan. Trong phút chốc có nhiều võ tướng muốn vọt ra ỉa cốt tử lạnh lùm cười, phất tay, rai. Vô số lông mặt ở bên ngoài bỗng lượng lờ, hình như có từng cử lông trồi lên khỏi mặt đất bao vây hàm dương. Bên ngoài cự long vòng quanh khói đen dày đặt đụng vào hàm dương đại trận. Âm âm âm âm. Hàm dương đại trận bỗng nhiên nhắn một cát, một luồng khí đen như mực bám vào vòng bảo hộ bên ngoài. Vù vù vù vù. Một võ tướng lao ra đại trận, nháy mắt đụng phải hắc khí. Võ tướng kia hét thảm. A Toàn thân võ tướng nhanh chóng một nát chết mắt thành đống xương khô. Từ phút giật mình kêu lên. Đừng đi ra ngoài, đó là Thái Hư Hữu Long Trận. Lạ bất vi trường mắt. Thái Hư Hữu Long Trận. Một trong các đại trận mạnh nhất của huyện Quốc tử. Thật sự là hắn rồi. Từ phút giật mình kêu lên. Mọi người người hãy trợ ta bảo vệ Hàm Dương trận pháp. Nếu Hàm Dương trận bị phá thì toàn Hàm Dương sẽ thảm. Đám võ tướng còn muốn đi ra ngoài. Trên bầu trời Hàm Dương, thập bát trảo kim Long khí vẫn biết sự lợi hại của Thái Hư Hữu Long trận. Thập bác trảo kim Long khí vẫn rốn to. Hàm Dương quân thủ chờ đợi Từ Phúc điều khiển, bảo vệ Hàm Dương. Các tướng sĩ xông tới chỗ Từ Phúc. Tung lệnh. Từ Phúc nhìn bên ngoài, sốt ruột chỉ huy đệ tử khống chế Hàm Dương trận pháp. Vù vù vù vù. Hình như hình thành bốn luồng sáng vàng rực rỡ xong bốn hướng Hàm Dương đại trận. Từ Phúc sốt ruột nói. Mọi người hãy rót lực lượng vào ánh sáng này cùng ta bảo vệ hàm dương đại trận. Rai! Tất cả quan viên mau chống thúc đẩy lực lượng rót vào bốn luồng sáng. Hàm dương đại trận tỏa ánh sáng vàng rực rỡ như muốn đụng nát khói đen bên ngoài. Hỷ cốt tử lạnh lùm cười. Không đủ! Ha ha ha ha ha Làm sao ngươi ngăn được thái hư hũ Long trận của ta? Từ phút tất cả thuộc phong thủy của ngươi đều do ta dạy, ngươi cũng mơ chạm được ta. Vù vù vù vù. Phía đông hàm dương thành. Một sơn cúc vòng quanh khói đen. Bỗng nhiên khói đen dâm tận trời. Khói đen cùng cuộn ui vào thái hư hũ Long trận. Rai. Khói đen vô tận trong thái hư hũ Long trận quái dị gom thành long đầu to lớn. Hát lông thống lĩnh vô số khói đen quay nhanh đại trận hàm dương, khí thể ăn mòn tụ tập ngày càng nhiều. Hai phe đối địch nhau, thực lực của ủy cúc tử nhỉnh hơn một bậc. Từ phút giật mình kêu lên. Nguy rồi. Ngoài thành có hũ khí nguyên. Là một vạn phong thủy sư điều động âm phủ chi khí. Hơn nữa mượn long mạch chi khí liên miên chế tạo. Nếu không ngăn lại thì không lâu sau hàm dương sẽ bị hũ phá. Lạ bất vi sốt ruột hỏi. Trận pháp thì sao? Trận pháp khác thì sao? Từ phút sốt ruột nói. Vô dụng. Tuyệt đối không thể điều động trận pháp khác. Bởi vì chúng đều là lão sư. Nghĩa Quốc tử cùng ta bố trí. Nếu ta dùng thì sẽ bị hắn khống chế. Mắt lạ bất vi đầy sốt ruột, lạ bất vi hét to. Tướng sĩ ngoài thành không tiếc trả giá công kiếp kiếp nguồn khói đen ở phía xa, phá hư hữu khí cung ướm hắc khí nguyên. Rai, Bơn, E, Nơn, Nơn, Gơn, O, e, A, e. Hàm Dương Thành. Vô số tướng sĩ lao đi xông vào hắc khí nguyên. Nhưng hiện tại bên ngoài hắc khí nguyên bỗng xuất hiện từng thiên đạo. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Từng thiên đạo xuất hiện chứng minh có nhiều tổ tiên bảo vệ hắc khí nguyên. Lạ bất vi sợ hãi rống to. Thần Kiếm Sơn Trang, ủi quốc tử, ngươi dám cấu kết với Thần Kiếm Sơn Trang. Trên bầu trời thập bác trảo kim Long khí vận nhìn chầm chầm vào ủy quốc tử. Thập bát trảo kim Long khí vận lạnh lùng nói. Ủy quốc tử. Đại trăng thánh đình cực kỳ tôn sùng ngươi. Không thiên dám vượt qua thể chế bình thường. Trừ chậm ra. Trong số quan viên đại trăng thánh đình thì ngươi đứng trên mọi người. Tại sao? Tại sao ngươi phản bội trẫm Phản bội đại trăng thánh đình. Hỷ cốt tử lạnh lùm cười. Diêm xuyên ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Từ khi đi ra bát gia, dựa vào cái gì ta đều phải phối hợp ngươi. Dựa vào cái gì ngươi là đế ta là thần. Thành tựu của ta không kém hơn ngươi. Trừ bác hoàng ra tại bác gia không người sánh được. Dựa vào cái gì ta luôn phải giúp ngươi. Thành tựu danh tiếng cuộc đời ngươi Thập bác trảo kim Long khí vận trầm giọng hỏi Ngươi vì cái này sao? Huệ cốt tử cười to nói Hờ Hoàng tuyền lộ đã đứt thân thể mơ phủ của ngươi không lên được Đại trăng thánh đình không có nhiều mảnh tướng và đều tại âm phủ chinh phạt tứ phương Ngươi ở dương gian muốn quay về còn cần một đoạn thời gian ha ha ha ha ha ha Lấy nhập thần khốn chế Kim Long khí vận. Tiếc rằng Kim Long khí vận không có ngươi làm vật dẫn Căn bản chỉ có thể nhìn. Ngươi hãy nhìn ta hủy diệt hàm dương đi. Ha ha ha ha ha ha. Thật bác trảo Kim Long khí vận lộ vẻ đau lòng nói. Thật lâu trước khi tổ chức tình báo của Trẩm đã điều tra ra là hủy cốt tử nhà ngươi. Nhưng trẩm thà tin vào ngươi chứ không tin tình báo đó. Đại trăng thánh đình, thậm chí là đại tầng kiếp thứ nhất, nếu không có ngươi thì sẽ không mau chống huy hoàng như vậy. Trẩm cực kỳ tin cậy ngươi, ngươi không nên làm thế. Tin tưởng ta. Huệ cốt tử lạnh lùm cười. Diêm xuyên, ngươi đừng nhân lúc này lôi kéo làm quen, vô dụng, ngươi hiểu ta được bao nhiêu. Thập Bát Trảo Kim Long khí vận trầm giọng hỏi. "A." Huệ Quốc tử trầm giọng nói, "Ta nhất quyết phải phá Hàm Dương Thành. Ta muốn cho hắn xem Hàm Dương ở trong lòng hắn yếu ớt không chịu nổi một kích với ta. Tính ngưỡng của hắn căn bản là sai lầm." Thập Bát Trảo Kim Long khí vận lập tức phát hiện vấn đề. "Hắn? Hắn là ai?" Đương nhiên huyện cốt tử không chịu nói Hừ lạnh một tiếng Hừ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow 10 chương 105 con đường tìm báo vật của Đông Phương chính phái thượng B Em ngoài hàm dương Chiến đấu liên tục Từng kiếm tu cường đại xuất hiện ở bốn phía Vô số bão tố kiếm khí nghiền xung quanh hỗn loạn Bạch Đế Thiên chợt hét to, "Thánh Vương, Hoàng hậu bị thương nặng rồi." Diêm xuyên tâm thần nhập chủ Kim Long khí vận nhưng không thấy tử tử. Mới nhập vào Kim Long khí vận đã chứng kiến Huyền Cốt tử làm phản. Bởi vậy không phân tâm nghĩ gì khác. Giờ phút này, Bạch Đế Thiên hét to, "Thập Bát Trảo Kim Long khí vận cơn." Hừm. Ú, Vinh, Quy, Quy, O, T. Nhìn xuống dưới, trông thấy tử tử trong đám đông chiến đấu. Cung nữ đang dìu tử tử, mặt nàng tím đen. Thập bát trảo kim Long khí vận rống to, rai, tử tử. Thập bát trảo kim Long khí vận gầm rống, hung uy sông bốn phương. Bước đắc dị chỉ có khí thế, không có uy lực thực chất. Tự tử, tử ngã trong ngực cung nữ. Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Thập Bát Trảo Kim Long khí vận ở trên bầu trời, khóe môi lộ nụ cười thê mỹ, tự tử, tử yếu ớt khẽ kêu: "Phu quân." Thập Bát Trảo Kim Long khí vận rốn to: "Rai, tự tử." tử. Huệ Cốt tự bất ngờ nhìn tự tử, tử. Hủy cốt tử lạnh lùm cười Ha ha ha ha ha ha Xem ra ngươi rất quan tâm nha đầu đó Đáng tiếc là nàng khống chế hoàn tuyền lộ Vì không để ngươi ở mơ phủ nhúng tay vào Nàng không thể không chết Thập bát trảo kim long khí vận gào thét Hủy cốt tử Hủy cốt tử lạnh lùm cười Như thế nào Vẽ mặt Thập Bát Trảo Kim Long khí vận dữ tợn nói: "Ngươi đã vượt qua giới hạn." Hự Cốt Tử lạnh lùng nói: "Vượt qua giới hạn? Hự, ta không có giới hạn gì. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì ta thì chết, không phải đây là tính điều của ngươi sao?" Thập Bát Trảo Kim Long khí vận sốt ruột nhìn Tử Tử. Bỗng thập bác trảo kim Long khí vẫn thấy một nam nhân cách không xa. Nam nhân đó bị đám tướng sĩ Đại Trăng Thánh Đình Trắng ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn bốn phương. Chính nam nhân này lúc trước biến thành bộ dạng diêm xuyên, giờ đã trở lại khuôn mặt thật của mình, sắc mặt âm trầm. Xung quanh có vô sáu cuộc chiến, nhưng nam nhân này không nhút nhứt. Ánh mắt diêm xuyên lạnh văng nói. Chân hùng, lại là ngươi. Một cường giả bảo vệ hoàng hậu hét lên. Thánh vương. Chính là người này. Vừa rồi giả mạo bộ dạng của thánh vương lừa gạt mọi người tin tưởng. Sau đó hoàng hậu bị khủy cút tử đã thương. Tử tử yếu ớt nói. Nhất môn nhất dạng thú. Thập bát trảo kim Long khí vận lạnh lùng nói. Chân hùng. Lại là ngươi, lại là ngươi Còn nghi vấn tại sao chân Hùng là nhất mô nhất dạng thú Thì Diêm Xuyên không mấy chú ý Hắn chỉ biết Đây đã là lần thứ hai Kiếp trước hắn Bị chân Hùng hảm hia Kiếp này lại là gã phá hư Đại Trăng Thù này không đội trời chung Chân Hùng có bộ dạng Nam nhân trung niên Cầm có giống râu trong rất chính phát Nhưng mắt thì ẩn chứ âm đột Thập bát trảo kim long khí vận lạnh lùng nhìn chân hùng Chân hùng bỗng có chút hoảng hốt Nhìn quỷ cốt tử ở không xa Nói Diêm xuyên Ngã gục trong tay của ta và lão sư là số của ngươi Nhưng không ngờ lần trước ngươi chết mới mấy ngàn năm ngắn ngũi đã có thể ngóc đầu trở lại Trên bầu trời thập bát chảo kim long khí vận con ngươi co rút. Thập bát trảo kim long khí vận chìm trong tư duy phức tạp. Lần trước. Không lẽ kiếp trước của trẩm các ngươi? Đúng, đúng rồi kiếp trước trẩm có độc đằng, chất độc bình thường căn bản không thể tổn thương trẩm và chân nhu. Ngươi không thể nào có chất độc đó được là hỷ cốt tử cung cấp. Không đúng. Lúc ấy quỷ cốt tử chưa thức tỉnh. Diêm xuyên không biết còn có một hát ám quỷ cốt tử. Việc này chỉ một mình quỷ cốt tử biết. Bởi vậy mọi thứ trở nên quá dị. Ánh mắt thập bát trảo kim Long khí vận lạnh lùng nói. Mặc kệ xảy ra chuyện gì chân hùng trẩm sẽ lóc thịt ngươi thành trăm ngàn mảnh. Ngươi nhớ kỹ, rất nhanh trẩm sẽ đi tìm ngươi. Chân hùng nhấn mày, nhìn hướng hủy cốt tử. Hủy cốt tử cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha Không cần chờ sau này, hàm dương thành của ngư sắp bị phá rồi. Hủy cốt tử khống chế thái hư hủ lông trận. Hàm dương thành đại trận giờ phút này lắc lư, bên ngoài có hủ lông to lớn liên tục va đụng. Hình như hàm dương đại trận sẽ mau chóng bị công phá. Trong hàm dương thành từ phút ngày càng rốt ruột. Từ phút sốt ruột nói. Mọi người cùng ra tay đi, dân chúng quan viên tất cả ra tay. Nếu như đại trận bị phá thì hũ khí có thể nháy mắt lan khắp hàm dương. Hàm dương sẽ nhanh chóng biến thành một tòa tử thành. Lạ bất vi biểu tình cực kỳ khó xem hết hướng bên ngoài. Mọi người bên ngoài Hàm Dương hết sức trùng kích hắc khí nguyên, nhanh, nhanh, âm âm âm âm. Xung quanh, vô số tướng sĩ tre già mang mọc sông hướng hắc khí nguyên ở phía xa. Nhưng hắc khí nguyên liên miên bất tận rót vào thái hư hũ long trận. Chỉ cần hắc khí nguyên ngừng cung ướm hũ khí thì Hàm Dương sẽ được cứu. Thế nhưng xung quanh hắc khí nguyên có từng thiên đạo đâm thẳng lên trời, vô số bão tố kiếm khí phong tỏa hư không bốn phía. Gần như mười tổ tiên bảo hộ hắc khí nguyên. Tướng sĩ bên ngoài nóng nảy như lửa đốt. Khốn kiếp! Bạch đế thiên cũng bị hai tổ tiên lôi kéo, không thể tiến tới. Giờ phút này, mảnh tướng của Đại Trăng Thánh Đình gần như tại mơ phủ. Binh Mã Dũng quân đoàn cũng cũng vậy. Phòng ngự ở Dương Giang rất yếu ớt. Chỉ có hai tổ tiên đối kháng đám tổ tiên của thần Kiếm Sơn Trang. Là Trị Hậu và Cẩu Thần. Nhưng cũng không thể phá phòng ngự của tổ tiên. Toàn hàm Dương chìm trong nguy cơ chỉ mạnh treo chuông. Nguyễn Cốt tự đắc ý khống chế đại trận. Ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng tuyền lộ đúng là rất tiện lợi tiếc rằng nó cũng là sơ hở lớn nhất. Tối đa là thêm một nén nhang nữa thì Hàm Dương Thành sẽ bị phá. Diêm xuyên, để ta xem ngươi có vận đạo gì nữa. Bên ngoài Hàm Dương chìm trong hỗn loạn. Trong hắc khí nguyên, vạn tên phong thủy sư đang dẫn động âm phủ chi khí và long mạch bốn phía thúc đẩy sinh ra hữu khí cho hữu cốt tử. Ai nấy rất tập trung Chiến đấu bên ngoài không thể quấy nhiễu thần tử ở bên trong Mọi thứ không có gì sơ sót Chỉ chờ hàm dương thành phá là đám phong thủy sư này sẽ lập công lớn Nhưng đúng lúc này bên dưới hắc khí nguyên vọng lên tiếng chóc móc Lão nhi Ta đã nói với ngươi rồi Đây là hàm dương Ngươi đừng tìm báo vật nữa Tìm cái quái gì? Xung quanh toàn là quy khí. Lúc hôm qua khi ta nói chuyện này không phải ngươi kiếp động nhất sao? Lão ma, ngươi nói đúng không? Ta, ta không biết chuyện của các ngươi đừng lôi kéo ta. Nghe thấy chưa? Lão nhi, ngươi hãm hi đại ca, đổi lại chỗ khác thì đó là phạm tội. Nhưng đại ca, Ngươi cũng biết dù ta không phải là thần tử như đào hang, nhìn địa mạch là ở trường của ta. Đi địa mạch di chuyển tụ tập ở hướng này, rõ ràng là có kho báo mới đúng. Ngươi ngốc sao? Nơi này là Hàm Dương, Hàm Dương có bao nhiêu thần tử, có bao nhiêu kho báo chờ tới lượt ngươi được sao? Xung quanh sớm bị họ xới tung lên rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 10 chương 106 con đường tìm báo vật của Đông Phương Chính Phái Hạ Đ U Vinh Quy Quy Cơ Rồi Vậy bây giờ nên làm cái gì? Có thể làm thế nào? Đi ra ngoài đi Tiếp tục đào hang đi Chúng ta lên mặt đất Được rồi Ba người ở bên dưới lãm nhảm, liên tục đào hang lên tới mặt đất. Bùm bùm bùm bùm. Mặt đất có một cái hố, một bóng người nhảy lên trước. Nhâm thử. Nhâm thử nhảy ra, há hốt mồm, xung quanh gần một vạn người áo đen cũng sưởng sốt nhìn. Nhâm thử bị mọi người chú ý, phát hiện tình huống không đúng. Tại sao bầu trời đen như mực? Còn chưa sáng sao? Lão nhi tên đần nhà ngươi, nhìn thời gian cũng xem sai. Một tên mập khó nhọc bò ra khỏi hố. Nhâm thử hét to. Lão đại, đừng đi ra. Nhưng tên mập đã ra rồi, lắc lư thân hình mập mạc, ngồi phịt trên mặt đất. Tên mập ngồi xuống đất cũng cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình. Người cuối cùng đi ra là Mã Vương kéo một quan tài. Ba người đi ra kinh ngạc nhìn bốn phía. Xung quanh gần vạn năm cử Long đều bấm pháp quyết liên tục vẽ mặt mờ mịt nhìn ba người trước mắt. Đông Phương chính phái nhìn mọi người, mặt đông cứng lộ nụ cười giải tạo khó coi. Đông Phương chính phái nói ha ha ha ha ha ha Chúng ta chỉ là đi qua, các ngươi tiếp tục tiếp tục. Bùm bùm bùm bùm. Đông Phương chính phía không chút sĩ diện giành nhảy vào hố trước. Hai người kia cũng kinh khủng nhảy theo. Nhưng nhảy tới một nửa thì không xuống được. Đông Phương chính phái khóc không ra nước mắt nói. Tổ cha nó kẹp rồi. Lão nhị, ngươi đào hang như thế nào vậy? Ngươi hại chết chúng ta rồi. Nhâm thử thấy ướt ướt là ngươi chạm hang, là ngươi hại chết chúng ta mới đúng. Một phong thủy sư hét to một tiếng. Bắt lại cho ta. Hơn mười phong thủy sư khốn chế mười long mạch vọt hướng đông phương chính phái. Nhâm thử, Mã vương. Đông phương chính phái hét to. a cấu mạng. Nhưng Đông Phương chính phái kẹp trong hang, không thể lên cũng chẳng xuống được. Mã Vương thấy vậy thì sốt ruột nói. Nút trong quan tài đi. Két! Nắp quan tài mở ra. Bên trong quan tài phong ấm một bạo tạc thú. Bạo tạc thú chìm trong hư không vô tận, bỗng thấy không xa có lối ra. Rai! Lại xuất hiện, rai khốn kiếp ta muốn các ngươi chết. Vù vù vù vù Bạo tạc thú lao ra khỏi tán thiên đồng quang Mã vương nhanh chóng dùng cuna tại bao bọc gã Đông phương chính phái, nhâm thử Bạo tạc thú đi ra Lần này nó cẩn thang hơn nhiều Chuẩn bị xem trước một chút Nhưng bạo tạc thú mới vừa ra Thì thấy mấy chục địa địa lông mạch vọc tới Liếc mắt nhìn Xung quanh có gần vạn người áo đen. Bạo tạc thú căm hận tuyệt vọng nói. Rai, các ngươi muốn diệt khẩu. Ta liều mạng cùng các ngươi tự bạo. Bên ngoài, gần vạn phong thủy sư mờ mịt nhìn quái thú từ đâu đột nhiên chui ra. Âm âm âm âm. Trung tâm hắc khí nguyên. Bạo tạc thú căm hận. Tuyệt vọng tạc nổ. Lực sung kích mạnh mẽ khiến gần vạn phong thủy sư chết mắt bị tiêu diệt hơn phân nữa. a không! Trong vô số tiếng hét thảm, hắc khí nguyên bị tạc nổ hoàn toàn, hữu khí cung ướm cho hữu cốt tử cũng bị đánh gãy. Mặt từ phúc lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Được tốt rồi! Phiếu xa... Hắc khí nguyên bị tạc nổ tan tác, đám cường giả thần kiếm sơn trang vây quanh nó cũng bị bạo tạc trọng thương. Vô số tu giả bị hớt văng ra. Nguyễn cốt tử đang chiến đấu bỗng biến sắc mặt. Nguyễn cốt tử kinh ngạc nói. Sao có thể như vậy? Trên bầu trời thập bát trảo kim Long khí vận hơi biến sắc mặt. Thập bát trảo kim Long khí vận chợt hạ xuống. Nhắm mắt lại, dường như thiết ngủ. Cùng thời gian, phía đông chân long cương vực. Bạch khởi vương tay mang theo một quả cầu ánh sáng, bên trong là Diêm Xuyên nhắm mắt khoan chân ngồi. Diêm Xuyên cơn, hân u vinh, quy, quy, ơ, tê, mở mắt ra. Bạch khởi nhìn Diêm Xuyên, hỏi. Thánh vương, sao rồi? Kết! Diêm Xuyên lật tay lấy Tán Thiên Đồng Quang ra. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Tốt lắm ta biết ngay Đông Phương chính phái là người đại phúc duyên. Tán Thiên Đồng Quang đã đưa trở về Bạch Khởi chậm đưa ngươi về Hàm Dương trước để ba vệ tử tử. Hãy cẩn thận quỷ cốt tử, hắn đã thay đổi. Bạch Khởi lên tiếng. À! Tung lệnh. Kết! Bạch khởi bị chụp vào tán thiên đồng quang Diêm xuyên thu lại tán thiên đồng quang lao nhanh hướng chân lòng cương vực. Mơn phủ cửa trung ương điện. Diêm xuyên cương thi nheo mắt. Mặt diêm xuyên cương thi lạnh lùng nói. Môn nghị, người mang theo binh mã dũng quân đoàn nhanh chống đi dương Giang Tung lệnh, két Diêm Xuyên Cương Thi cũng lấy ra một tán thiên đồng quang. Dương Gen trong tầm mắt của Huệ Cốt Tử nhìn thấy tán thiên đồng quang. Huệ Cốt Tử biến sắc mặt nói: Trấn thế đồng quang." Huệ Cốt Tử ngẫm đầu nhìn bên trên vân hải khí vận. Hiện tại thập bát trảo kim long khí vận đã nằm xuống. Tinh thần hoàn toàn thoát ly. Hỷ cốt tử sát mặt âm trầm nói. Nguy rồi. Hỷ cốt tử nhanh chóng quyết định kêu lên. Mọi người lập tức rời đi, nhanh, nhanh, nhanh. Phía xa, chân hùng cũng phát hiện không đúng, xoay người lao nhanh đi. Vù vù vù vù. Hỷ cốt tử lao hướng đông. Các cường giả thần kiếm sơn trang hoàn toàn biến sát mặt. Đây. Đám tổ tiên cốm lấy thuộc hạ của mình quay đầu trốn hướng đông. Cẩu thần Bạch Đế Thiên trị hậu bám chân A, mơn y, tổ tiên không cho chạy trốn. Cùng lúc đó, Đông Phương chính phái, nhâm thử, Mã Vương được tán thiên đồng quan che chở đã không có gì đáng lo. Đông Phương chính phái kinh sợ nói. Phù, may mắn, may mắn. Đông Phương chính phái, nhâm thử. Mã Vương đang cảm thán thì bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng người Đông Phương chính phái kinh ngạc kêu lên A, Bạch Đại Nhân Bạch Khởi chân thành nói một câu Các vị vất vả rồi Bạch Khởi tức bước đi ra khỏi tán thiên đồng quan Âm âm âm âm Đột nhiên, một đám đại quân xuất hiện Đại quân chẳng chút chần trượt, thậm chí không thèm chào hỏi mọi người đã xông ra ngoài. Đông phương chính phát, nhâm thử, mã vương mời mịch. Tình huống gì vậy? Âm âm âm âm. Cố binh đại trăng thánh đình xuất hiện. Mọi người ban đầu bỏ chạy hoàn toàn biến sắc mặt. Lần tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. Hơn, ra tăng tốc độ bỏ chạy. Tổ tiên lao nhanh, dưới tu vi tổ tiên thì chạy chậm hơn nhiều. Binh mã dũng quân đoàn đi ra, mông nghị hét Không ai được đi, kẻ dám bỏ chạy thì dết không tha. Binh mã dũng quân đoàn đồng thanh kêu lên. Rai, binh mã dũng quân đoàn cầm nổ tiễn chỉ hướng các tu giả chạy tứ tán. Bạch Khởi xong hướng Bạch Đế Thiên Hiện tại Bạch Đế Thiên cậu thần trĩ hậu đang lôi kéo ba tổ tiên Ba tổ tiên nóng nảy như kiến bò chảo nóng Hỷ cốc tử hét một tiếng rồi rời đi Đám người này biết ngay xảy ra chuyện Ba thế lực đông ngoại châu thật ra từ lần trước tuyệt cung tay không trở về Thì thần kiếm Sơn Trang sớm chú ý đến Đại Trăng Thánh Đình Biết Đại Trăng hung hãng, giờ phút này, ngay cả Tôn Chủ còn chạy trốn thì làm sao đám người đó không bỏ chạy. Nhưng Bạch Đế Thiên cậu thần trĩ hậu giống như thuốc gián bám chặt, đám người không chạy thoát được. Không được rồi, viện quân của Đại Trăng Thánh Đình đã tới, cứ kéo dài thế này thì chúng ta sẽ tiêu đời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mười chương 107 chuyển thủ thành công, Diêm Xuyên trở về. B. Hải rồi, Hoàng hậu Đại Trăng Thánh Đình, chỉ cần bắt được Hoàng hậu là chúng ta sẽ an toàn. Ta đi bắt, các ngươi hãy chặn lại. Ba tổ tiên sốt ruột. Có hai tổ tiên liều mạng bị thương ngăn cản bạch đế thiên Cẩu thần trĩ hậu. Tổ tiên cuối cùng lao hướng tử tự ở phía xa. Bạch đế thiên thất thanh kinh kêu. Dường tay. Đám cường giả hổ tộc có nhiều cổ tiên nhất làm sao đỡ được tổ tiên hung mảnh giết tới. Chớp mắt tổ tiên sắp đến chỗ tử tử. Đang lúc tổ tiên hưng phấn thì trong não dân lên nỗi sợ hãi cảm giác chết chóc tràn ngập toàn thân gã. Tổ tiên kinh kêu. Cái gì? Âm vang! Thật nhiều thiên đạo mau chóng vòng quanh tổ tiên kia. Trong nháy mắt thân hợp thiên đạo. Ngân tiếp dự cảm không may này. Một tiếng gầm vang lên. Chết đi! Tổ tiên ngoái đầu nhìn trông thấy một cương đao to lớn chém xuống thiên đạo của gã. Xung quanh cương đao lượng lờ vô số hồng liên nghiệp hỏa. A! Âm âm âm âm Thiên đạo to lớn bị đao kia oan khiết nổ tung Tổ tiên chỉ biết kinh khủng há hốt mồm Bùm bùm bùm bùm Một đao chém nát tổ tiên Thịt vụn bay đầy trời Bị đao khí xung quanh nghiền thành bột phấn tan theo gió Bên kia Năm tổ tiên đang chiến đấu Thấy vậy thì trợn tròn mắt Đó là tổ tiên Là tổ tiên Vậy mà bị một đau chém nát. Không. Nhị ca. Hai tổ tiên kinh khủng hét lên. Nhưng dù có la bể họng thì tổ tiên lúc trước không thể sống lại. Bạch đế thiên vui mừng kêu lên. Bạch khởi. Bạch khởi nhìn chiến trường bên bạch đế thiên. cẩu thần trĩ hậu nhưng rất nhanh chuyển hướng hoàng hậu. Bây giờ tử tử đã rất suy yếu. Bạch Khởi không có đuổi theo dết bất cứ người nào, nhanh chóng đứng bên cạnh tự tử, tử đề phòng xảy ra bất trắc. Bạch Khởi nghiêm túc nói. Hoàng hậu, Thánh Vương lập tức quay lại, sắp rồi. Tán Thiên Đồng Quang là chí bảo của Diêm Xuyên. Cần có hắn thúc đẩy mới truyền tốn tới Tán Thiên Đồng quan đã luyện hóa khác. Có thể truyền tốn người khác nhưng bản thân hắn thì không được. Tử tử nghe nói diêm xuyên sắp trở lại thì lộ nụ cười, nhẹ gật đầu. Bạch khởi nhìn chiến trường khắp nơi, mặt mày hôn ác. Phía xa, hàm dương được cứu vứt thật nhiều quan viên vọt ra. Chết mắt quần thần Đại Trăng Thánh Đình vây quan. Từ phúc sông lên trước nhất. Cung nữ sốt ruột nói. Từ đại nhân, ngươi là đệ nhất đan sư của Đại Trăng Thánh Đình. Mau lên, hãy xem hoàng hậu. Từ phút mau chóng lấy ra một viên kim đan, nói. Đây là cử chuyển kim đan. Trước tu phục vết thương thân thể, hồn phát đã. Cung nữ nhanh chóng đút cử chuyển kim đan cho tử tử. Tử tử không từ chối. Lập tức nuốt xuống. Rất nhanh vết thương trên người nàng biến mất. Mặt cũng hồng hào. Nhưng vẫn rất suy yếu. Cung nữ sốt ruột nói. Sao có thể như vậy? Tại sao hoàng hậu vẫn yếu ớt? Từ đại nhân còn có đang dược gì không? Xin hãy mau cúng hoàng hậu đi. mặc từ phúc lộ vẻ chua sót nói. Đây là tử ngọ tán phát trưởng của hữu cút tử trưởng lực trọng thương mệnh cát. Cửu chuyển kim đen. Chỉ có thể tu phục thân thể, hồn phách đối với mệnh cách ti ta bất lực. Mọi người sốt ruột nói. Sao có thể như vậy? Lạ bất vi nén giận nhìn bốn phía. Bắt hết mọi người, ai dám phản kháng, giết không tha. Rai! Quân đội cũng tản ra bốn phía. Bên ngoài Hàm Dương lại rơi vào chiến tranh. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác với lúc trước. Đại trăng thánh đình chuyển thù sang công. Cực kỳ hung bạo. Cách xa hàm dương trong một sơn cốt. Một nữ nhân áo đen đội mặt nạ giữ tận đứng ở cửa cốt. Sau lưng nữ nhân áo đen đội mặt nạ giữ tận có 10 cường giả đi theo. Úi, đó là bạch khởi. Hình như không bá đạo bao nhiêu. Bạch khởi không hề ra hết sức thậm chí không sử dụng thiên đạo. Thần kiếm Sơn Trang thất bại trong gan tất. Mười cường giả xì xầm. Nếu họ đến Hàm Dương thì sẽ có nhiều người biết. Chính là các cường giả tuyệt cung ngày xưa vây công Hàm Dương. Một người cung kính nói. Cung chủ, may mà ngươi không đồng ý với thần kiếm Sơn Trang. Nữ nhân áo đen đội mặt nạ giữ tận gật đầu. Nữ nhân áo đen đội mặt nạ giữ tận trầm giọng nói Đại Trăng Thánh Đình Tiếp theo sẽ là đợt phản công hung mảnh của Đại Trăng Thánh Đình Chúng ta rời khỏi đây trước đi Tôn lệnh Mọi người lên tiếng, nhanh chóng rời đi Chỗ Hàm Dương Binh mã dũng quân đoàn xuất hiện khiến đám người chưa kịp chạy trốn giờ không còn cơ hội Thiên đế Hàm Dương cũng ôm tức giận mau chóng vọt ra, bắt hết mọi người. Mèo! Nhìn hướng đông, nhớ mày. Lạ bất vì la lên. Môn Đại Nhân không cần đuổi theo, chờ Thánh Vương trở về. Lần này thần kiếm Sơn Trang đến xâm phạm Đại Trăng Thánh Đình của ta, chắc chắn Thánh Vương sẽ không nhường nhịn. Môn Nghị gật đầu, nói. U, V, G, W, w Mông nghị nhìn hướng bạo tạc thú đã hồi phục như cũ cách không xa. Mông nghị vương tay dùng tán thiên đồng quan lúc trước đông phương chính phái mang về chụp xuống bạo tạc thú. Vù vù vù vù. Bạo tạc thú lập tức bị hút vào trong. Bạo tạc thú tuyệt vọng hết to. Không. Nhưng mọi chuyện vô dụng, bạo tạc thú lần nữa bị cầm tù. Xung quanh áp giải nhiều tù phạm. Tất cả bình tĩnh, lại chờ hai canh giờ. Âm âm âm âm. Gió mạnh thổi quét bốn phía hàm dương. Một bóng người sông tới, đáp xuống trước mặt mọi người. Đám người đồng thanh kêu lên. Bái kiến thánh phương. Là Diêm Xuyên dùng tốc độ cực nhanh quay về Vì quá nhanh nên y phục hơi mòn tốc đỏ rực xả tung Diêm Xuyên vội chạy tới trước mặt tử tử Diêm Xuyên ôm tử tử, sốt ruột nói Tử tử Tử tử chậm rãi mở to mắt, lộ ra nụ cười thêm mỉa Phu quân ta rốt cuộc đời đến lúc chàng trở về Nhìn chàng lần cuối Hoàng tuyền lộ không cần, xin lỗi. Diêm xuyên cảm thấy mũi cay cay, hốt mắt đỏ rực. Không, không, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ không. Tử tử chỉ mỉm cười nhìn chăm chú vào Diêm xuyên, như muốn khắc sâu vào đầu. Diêm xuyên hít sâu, ánh mắt kiên quyết nói. Tử tử, có ta ở đây, nàng sẽ không có việc gì tin tưởng ta. Diêm xuyên ôm tử tử trầm giọng nói Miu Miu, lại đây Vù vù vù vù Không gian xung quanh Diêm xuyên bỗng lắc lư Hư không xuất hiện một vòng tròn phù văng Miu Miu lập tức xuất hiện ở trước mặt Diêm xuyên Miu Miêu ngẩn ra, sau đó kinh kêu Mèo! Diêm xuyên, xảy ra chuyện gì? Tự tử tỷ tỷ làm sao vậy Miu Miu vội nhảy tới trước mặt tự tử Tự tử. Tử, tử suy yếu kêu lên Là Miu Miu Miu Miu khóc nói Tự tử tỷ tỷ làm sao vậy Ai khi dễ ngươi Diêm xuyên hơi lo lắng hỏi Được rồi Miu Miu đừng khóc nữa Ngươi nhìn xem có thể cố được không Mệnh cách của tử tử bị tổn hại, dù gì ngươi cũng là. Ngươi nhìn thử đi. Miêu Miêu nhìn xem, lắc đầu, mắt ngấn lệ nói: "Ta cũng không có cách bó tay." Miêu Miêu cũng chịu thua, Diêm Xuyên nhíu chặt mày. Miêu Miêu khóc kêu lên: "Diêm Xuyên, ngươi hãy cứu tử tử tỷ tỷ, cứu tử tử tỷ tỷ đi." Diêm xuyên nhếu chặt mày nhìn tử tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! Mười chương 108 trăm thư chiêu cáo thiên hạ. Giờ! y -e xuyên cực kỳ chắc chắn nói. Tử tử! Bây giờ vi phu không có cách nào cứu nàng nhưng ta có thể giữ nàng ở trạng thái này mãi mãi. Xin hãy tin tưởng ta! Sẽ có một ngày ta nghĩ ra cách cứu nàng. Mắt Tử Tử lóng kia triều mến, nói: "U, V, G, W, W, M." Kiệt Diêm xuyên vương tay lấy ra tán thiên đồng quang. Diêm xuyên ôm Tử Tử, nhẹ nhàng đặt nàng nằm trong tán thiên đồng quang. Vù vù vù vù. Bên trong tán thiên đồng quang bỗng bay ra vô số điểm sáng nhỏ. Điểm sáng vòng quanh tử tử, chết mắt thân thể nàng biến mơ hồ. Diêm xuyên dịu dàng nói, tử tử hãy ngủ một giấc đi, khi nàng tỉnh lại chính là lúc ta đánh thức nàng. Tử tử ngập đầu, nói, U, V, K, M. Tử tử chậm rãi nhắm mắt lại, thiết ngủ, vù vù vù vù. Vô số điểm sáng nhỏ xoay quanh tử tử trong khoảnh khắc thân hình của nàng càng lúc càng mơ hồ. Diêm xuyên nhìn tử tử ngủ. Nhìn tán thiên đồng quan biến mơ hồ. Trong mắt tràn ngập cam hận. Nắm tay siết chặt nội gân xanh. Miêu miêu khóc nói. Mèo! Diêm xuyên tử tử tỷ tỉ, tỉ thật sự sẽ không sao. Trước kia tử tử tỷ tỷ cho ta nhiều đồ ăn ngon như vậy, ngươi phải cứu tử tử tỉ tỉ. Diêm xuyên nói. Yên tâm, thời gian trong tán thiên đồng quan rất chậm, cực kỳ chậm, gần như là đứng lại. Ta sẽ tìm ra cách cứu tử tử. Nguyễn cốt tử. Diêm xuyên nói đến cuối thì mắt lón kia giận dữ. Lạ bất vi xấu hổ nói. Thánh vương, hủy cốt tử cấu kết với chân hùng, thần kiếm sơn trăng, lúc trước chúng thần không thể ngờ được. Từ phút cũng xấu hổ nói. Thánh vương, hệ thống phòng ngự của Hàm Dương có nhiều cái ra từ tay lão. Từ tay hủy cốt tử cho nên khi đó thần không dám sử dụng nhiều trận pháp. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Không liên quan đến các ngươi, đừng tự trát. Lần này nói cho cùng là lỗi của Diêm Xuyên đã quá tin tưởng vào ủy cúc tử, bởi vậy suýt dưỡng ra mầm họ. Diêm Xuyên đã biết sai, nhưng làm vui biết sai thì sửa, lại không thể nhận sai. Diêm Xuyên nhẹ nhàng kéo nắp quan tài che đậy tử tử, Miêu Miu khóc sướt mướt. Diêm Xuyên cẩn thận thu lại tán thiên đồng quan. Miu Miêu khóc nói, Mèo! Hú hú hú, Diêm Xuyên ta phải báo thù cho tử tử tỉ tỉa. Chúng ta đi diệt thần kiếm Sơn Trang đi, ta muốn báo thù cho tử tử tỉ tỉa. Mắt Diêm Xuyên lón tia sáng lạnh nói. Đúng vậy. Phải báo thù thần kiếm Sơn Trang. Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Lưu cương. Hãy phát Đại Trăng tuyệt sát lệnh hướng các đệ tử của thần kiếm Sơn Trang. Báo cho thiên hạ ai sách đầu người tới sẽ nhận thưởng của Đại Trăng Thánh Đình. Lưu cương lên tiếng. Tôn lệnh. Diêm xuyên trầm giọng quát to. Lạ bất viết do người viết thư pháp cho các cương vực Đông Ngoại Châu. Báo cho các cương vực là Đại Trăng Thánh Đình sắp tiêu diệt thần kiếm Sơn Trang. Hệ ai ngăn cản là đối địch với Đại Trăng Thánh Đình? Hệ ai trước chấp đệ tử của thần kiếm Sơn Trang tức là đối đầu cùng Đại Trăng Thánh Đình? Đại Trăng Thánh Đình và kẻ đó không chết không ngừng. Lạ bất vi lên tiếng. Tôn lệnh. Mông nghị tiến lên, hỏi. Thánh vương, bây giờ xuất binh liền sao? Diêm xuyên nhìn hướng đông, mắt lạnh văn nói. Chờ chút nữa chờ chúng trở về hết trầm không hy vọng có ai chạy thoát. Mông nghị lên tiếng. Tôn lệnh. Cùng lúc đó tại mơ phủ. Sau lưng Diêm Xuyên Cương Thi đứng một đám thần tử chạy tới. Diêm Xuyên Cương Thi trầm giọng nói. Dịch phong. Có thần. Diêm Xuyên Cương Thi trầm giọng nói. Truyền chỉ mông điềm. Phương Tiễn Kim Đại Vũ, ba lộ đại quân mang theo tin nhụy trở về hết. Dịch Phong tò mò hỏi. À, ba quân đoàn trưởng chỉ mới chinh phạt một nửa ba cương vực, Dương Giang đã xảy ra chuyện lớn. Diêm Xuyên Cương Thi lạnh lùng nói. Đúng vậy, Dương Giang xảy ra chuyện lớn. Có một số người vẫn xem Đại Trăng Thánh Đình như uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng không biết bọn họ sớm ra khỏi cuộc chơi. Hừ! Trẩm phải lấy thế lôi đình hoàn toàn đánh tan thần kiếm Sơn Trang. Để người khác biết muốn thăm dò đại trăng thánh đình ta thì phải trả cái giá cực kỳ đắt. Dịch phong lên tiếng. Tung lệnh. Dương Giang, Hàm Dương. Diêm xuyên về triều, bách quan, dân chúng cung kính bái. Nhưng giờ phút này Diêm Xuyên không có tâm tình gì, chỉ lộ mặt gặp một lần. Khoảng trường triêu thiên điện Diêm Xuyên nghiêm túc nói Đông Phương Chính Pháp, Nhâm Thử, Mã Vương, lần này vất vả cho các ngươi. Đông Phương Chính Pháp, Nhâm Thử rất là đắc ý nói “A ha ha ha ha ha! hà Đó là đương nhiên rồi. Mã Vương thì thấy xấu hổ bởi vì gã hiểu mọi chuyện chỉ là trùng hợp tuyệt đối trùng hợp. Diêm Xuyên nói Mã Vương, nếu Mã Tột đã trở thành quốc thú của Đại Trăng Thánh Đình thì đương nhiên trẩm sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là mệnh cách của Mã Tột, hãy tự luyện hóa đi. Mã Vương ngật đầu, nói Tạ Thánh Vương Đông Phương chính phái kêu lên Chúng ta thì sao? Diêm xuyên trịnh trọng hứa hẹn. Tổ tiên khiết, báo vật trong nội cốt, mặc kệ là cái gì cho chọn ba thứ tự mình đi lượt. Đông Phương chính phái trách nhâm thử. A Ha ha ha ha ha ha! Ta biết ngay mặt, lão nhị nghe thấy chưa? Chị Thánh Phương là rộng rãi, ngươi tìm kho báo mỗi lần chỉ được một đống xương cốt tìm cái quái gì. Trong phút chốt nhâm thử rất vui vẻ nên không phản bác lời Đông Phương chính phái nói. Diêm xuyên tiễn Đông Phương chính phái, nhâm thử, mã vương rời đi, nhìn hướng trị hậu ở một bên. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Trị hậu, ngươi đã nhìn thấy Đại Trăng Thánh Đình rồi, lần này phải đa tạ ngươi, không biết ngươi suy nghĩ như thế nào rồi. Trị hậu lập tức gật đầu, nói. Diêm đế có hùng tâm như vậy thì trĩ kê tộc ta nguyện dệt hoa trên gấm. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Tốt, từ nay trĩ kê tộc chính là quốc thú của Đại Trăng Thánh Đình, ngươi là chiếu tôn của trĩ kê tộc. Âm âm ầm ầm Vân hải khí vận lăng lộn, chỗ thần tượng của đám bạch đế thiên lại có thêm trĩ hậu. Trĩ hậu thở ra một hơi, dường như rốt cuộc đã quyết định. Diêm Xuyên lấy ra một hộp ngọc nghiêm túc nói. Đây là tuổi tổ mệnh cách của trĩ kê tục, ta cũng không giải thích gì nhiều, trĩ hậu hãy tự luyện tập đi. Trĩ hậu gập đầu, nói. Tạ Thánh Vương. Diêm Xuyên tiễn mọi người đi, Lưu Cương tiến lên. Lưu Cương nói. Thánh Vương, những người đó bị tra khảo đã lộ ra chút tin tức. Đám phong thủy sư này đều là ủy cốt tử bồi dưỡng, có lẽ là tiến hành âm thầm. Thần thất trách không hay biết gì. Còn tin tức môi được từ miệng người thần kiếm Sơn Trang thì họ luôn kiên dè đại trăng thánh đình. Mãi đến khi ủy cốt tử xuất hiện lập tức liên kết. Muốn tiên hạ thủ vi cường. Lưu cương nói rồi đưa lên tư liệu đầy đủ. Diêm xuyên nhận lấy tư liệu, gật đầu. Lưu cương trầm giọng hỏi. Thánh vương, xử lý đám người này ra sao? Diêm xuyên lạnh lùng nói. Giữ lại có ích gì? Tôn lệnh. Thần biết nên làm sao? Diêm xuyên vẫn ôm nổi bực tức nhìn tư liệu trong tay. Mơ phủ. Chỗ ba cương vực, ba quân đoàn trưởng một đường ca khúc Khải Hoàng, bỗng nhận điều lệnh của Diêm Xuyên thì lộ vẽ mờ mịt. Nhưng ba quân đoàn trưởng vẫn làm theo lệnh sắp xếp công tác, mang theo tin anh lao nhanh hướng đại Tần thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! Mười chương 109 binh phạt Tây kiếm cương vực. Giờ! I.E.M.U.N. Xuyên Cương thi thông qua Táng Thiên Đồng Quang mau chóng di chuyển vô số tướng sĩ trở về Dương Giang. Không có Hoàng Tuyền Lộ Như Yên Xuyên Cương thi vận nắm giữ Táng Thiên Đồng Quang. Dương Giang. Thư Đại Trăng Thánh Đình chiêu cáo với thiên hạ đông ngoại châu nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng. Các chủ cương vực nhận được tin đều xôn xao, không ngờ Đại Trăng Thánh Đình cứng rắn đến vậy. Cùng lúc đó, gần như toàn bộ ánh mắt Đông Ngoại Châu tập trung vào Đại Trăng Thánh Đình và Thần Kiếm Sơn Trang. Từ sau khi tuyệt cung ở Hàm Dương Tây Trắng trở về thì trong lòng các cường giả Đông Ngoại Châu sớm có phân tiếp mới. Đông Ngoại Châu có ba thế lực mạnh nhất nay biến thành 4, thêm một Đại Trăng Thánh Đình. Giờ phút này, hai thế lực mạnh nhất sắp tử chiến. Các chủ cương vật rất thích xem. Trong tuyệt cung, Cung chủ của tuyệt cung mang theo đám thần cung chủ nhìn chân hùng ở trước mặt. Chân hùng cười nói, Cung chủ của tuyệt cung ta có thể hoàn toàn đại biểu trang chủ. Chắc hẳn cung chủ của tuyệt cung có trông thấy trận chiến hôm đó. Thư Đại Trăng Thánh Đình Chiêu Cáo Thiên Hạ cũng có gửi một phần tới tuyệt cung. Cung chủ của tụy cung thẳng nhiên nói. Đúng vậy. Chân Hùng chắc chắn nói. Đại Trăng Thánh Đình là vận triều, làm đế vương trước nay đều là lòng tham không đấy. Thần Kiếm Sơn Trang ta giữ năm cương vực. Một khi xảy ra chuyện thì Đại Trăng Thánh Đình chính là thế lực lớn nhất của Đông Ngoại Châu. Khi đó chắc chắn Diêm Xuyên sẽ khuyết trương lãnh thổ tuyệt cung thì bởi vì ân oán trước kia tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. Tuyệt cung chủ thản nhiên nói. Như thế nào? Chân Hùng cười nói. Hoàng tuyền lộ đã phát, Đại Trăng Thánh Đình có một mình. Cung chủ của tuyệt cung, lần này ta tiến đến chỉ là muốn kết minh với tuyệt cung. Thần Kiếm Sơn Trang ta hấp dẫn chủ lực Đại Trăng Thánh Đình. Do tuyệt cung đi hội diệt hàm dương khiến Diêm Xuyên hai mặt gặp địch. Như thế nào? Cung chủ của tuyệt cung thẳng nhiên nói. Không cần, bản cung không muốn nhúng tay vào chuyện Đại Trăng Thánh Đình. Cung chủ, đây là cơ hội ngàn năm một thử. Đúng vậy. Cung chủ. Đại trăng thánh đình giết thanh thần vương tử thần vương thù này đã định, sớm muộn gì sẽ lại va chạm. Giờ phút này, đang có cơ hội tốt như vậy sao chúng ta không? Cung chủ chân hùng nói đúng. Đám thần cung chủ vội khuyên. Cung chủ của tuyệt cung vẫn là nhàng nhạt nói. Bản cung làm việc còn cần các ngươi dạy dỗ sao? Mọi người không dám nhiều lời. Vâng, thuộc hạ không dám. Chân hùng sốt ruột. Cung chủ của tuỵ cung thẳng nhiên nói. Chân tiên sinh, xin lỗi. Chân hùng nhớ mày nói. Không, là ta đã quấy rầy cáo từ Cung chủ của tuỵ cung trầm giọng nói. Không tiễn. Chân hùng rời đi, đám thần cung chủ lần nữa bàn tán. Cung chủ của tuỵ cung hiếp sâu. Nói, Đại Trăng Thánh Đình đã không phải như năm đó, Đại Trăng Thánh Đình này phát triển quá khủng bố trừ phi cha ta. Cung chủ của tuyệt cung nói đến một nửa thì ngừng lại. Một thần cung chủ sốt ruột nói, Nhưng thư cung chủ, nếu bây giờ không tham gia thì sau này có lẽ không có cơ hội. Cung chủ của tuyệt cung trầm giọng nói, Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tuân lệnh Trải qua 3 tháng chỉnh đốn Các quân đội của Đại Trăng tụ tập bên ngoài Hàm Dương Chỉ chờ diêm xuyên ra lệnh một tiếng liền binh phạt thần kiếm Sơn Trang Lạ bất vi quát trước mặt ba quân Thánh Vương có lệnh Môn Điểm Vương Tiễn Kim Đại Vũ Các ngươi tự dẫn quân đoàn Lập tức binh phạt Tây kiếm cương vực. Quyết chiến! Không lâu sau Thánh Vương sẽ đi phủ chủ Tây kiếm cương vực hội hợp cùng ba vị tướng quân. Mông nghị, Vương tiễn kim đại vũ đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh! Âm âm âm ầm Trên mặt đất từng phi chu chở vô số quân đội của Đại Trăng lao nhanh hướng phía đông. Dù là dân chúng của quân đội của Đại Trăng hay tiêu tham của thế lực các phương đi tới. Nhìn thấy đại quân rầm rộ như vậy thì cảm nhận chiến ý đậm đặc. Âm âm âm ầm chớp mắt mọi người đi hết sạc. Cuộc chiến giữa Đại Trăng Thánh Đình, Thần Kiếm Sơn Trang chính thức mở ra. Tiêu tham các phương theo đuôi. Tương tự. Chỗ Tây kiếm cương vực cũng có nhiều cường giả tụ tập. Hàm Dương, Thượng Thư Phòng. Diêm xuyên ngồi trước cái bàn tay cầm chút tư liệu trước mặt hắn có một người áo đen quỳ gối tại đó. Người áo đen cung kính nói. Thánh Vương. Thần kiếm sơn trang khống chế năm cương vực là Tây kiếm cương vực. Đông kiếm cương vực. Bắc kiếm cương vực. Nam kiếm cương vực và thần kiếm cương vực ở trung tâm. Các chủ đã dẫn dắt người bộ thiên cách chúng ta đi trước. Diêm xuyên cầm tư liệu trầm giọng nói. U, V, W, W, M. Trong tư liệu này thì mấy năm trước Tây kiếm cương vực từng có tù phạm quy cách rất cao. Người áo đen cung kính nói. Đúng vậy. Lúc đó bất cứ ai đều không được tới gần từng là chân hùng thẩm vấn. Ngày xưa dù chúng ta muốn điều tra nhưng không thể xâm nhập. Bây giờ chỉ đoán kẻ trước kia bị thẩm vấn rất có thể là tạ tướng Lý Tư. Bột, Diêm Xuyên T.U. Vinh Quy Quy Cơn, giận đập bàn họp. Người áo đen trước mặt Diêm Xuyên không dám nói nhiều, để hắn suy nghĩ. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Bây giờ Tây kiếm cương vực còn có ai? Người áo đen cung kính nói Chắc còn có bốn tổ tiên của thần kiếm Sơn Trang đóng giữ Nhưng sau khi Đại Trăng Thánh Đình gửi thư bố cáo thiên hạ Thì rất có thể bọn họ mời hảo hữu của mình tiến đến trợ chiến Có lẽ số tổ tiên sẽ tăng thêm 2-3 người Diêm xuyên trầm giọng nói Trợ chiến Muốn tham gia vào cuộc chơi này sao? Vậy phải trả cái giá nên có. Báo cho vô địch ám sát hết treo sát ở ngoài thành lầu phủ chủ. Người áo đen lên tiếng. tung lệnh. Dương Giang, Đông Ngoại Châu, Tây kiếm cương vực. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Phi chú của Đại Trăng Thánh Đình Chi ba đường tiến vào Tây kiếm cương vực. Các đại quân cùng tiến đến các thành trì. Bên ngoài một tòa thành trì. Môn điểm la lên. Phụng lệnh Thánh Vương của Đại Trăng, thành trì của các ngươi lập tức mở cửa đầu hàng, nếu không thì sẽ tăng thêm tội. Phía xa cửa thành đóng chặt. Trên thành lầu đứng một đám thủ vệ, thành chủ mi mắt giật giật. Thành chủ từ chối hét lên: "To gan, thánh đình nho nhỏ các ngươi cũng dám đến thành của ta." Môn Điềm lạnh lùng quát: "Hừ." Môn Điềm múa trường thương đụng hướng thành lầu. Thành lầu bỗng xuất hiện đại trân, nhưng lực lượng của Môn Điềm lớn vô cùng. Môn Điềm hét to một tiếng: "Rai!" Âm âm âm âm, thành lầu nổ tung. Đám người thành chủ đứng trên thành lâu cũng bị nổ văng ra. Môn điềm hét to một tiếng, ai dám phản kháng, ghết không tha. Tôn lệnh, đại quân rầm rộ đi hướng trong thành. Không có bất cứ quân sự mưu lược, không dùng bất cứ kế sách nào. Hoàn toàn bạo lực phá thành. Sức của một người chống cả thiên quân. Môn điểm vung một thương, vô số tướng sĩ trong thành không còn đấu chiếc. Bẻ gãy nghiền nát, môn điểm phá thành. Chém giết bắt đầu, căn bản là cuộc đồ sát nghiêng về một bên, rất nhanh có đầu hàng, có chạy trốn. Không qua bao lâu, một thành trì đã bị bắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mười chương 110 trăm không cần các ngươi đầu hàng. Thần kiếm Sơn Trang đều phải chết. M. Ông Điềm hét to một tiếng. Dân chúng trong thành nghe đây. Đây là ân oán giữa Đại Trăng Thánh Đình cùng thần kiếm Sơn Trang. Không liên quan gì đến các ngươi. Mọi thứ như cũ. Nhưng có một điều là không ai được chứa chấp đệ tử của thần kiếm Sơn Trang, ai dám chứa chấp thì tru toàn tột. Thanh âm vang vọng khắp thành. Vô số dân chúng như mày nhìn đông đúc tướng sĩ bay trên bầu trời. Dù có oán trách nhưng không có người đứng ra. Giờ phút này có thể thấy ra sự khác biệt giữa thành trì Sơn Trang và thành trì quốc gia. Thành trì đối với thần kiếm Sơn Trang chỉ là nơi liên tục thu thuế. Đối với Đại Trăng Thánh Đình là lãnh thổ một phương cần che chở. Dân chúng có tín niệm quốc gia, nếu kẻ địch đến tập chức thì rất nhiều dân chúng sẽ tự hỗ trợ thủ thành. Nhưng dân chúng nơi này không có nhiều tín niệm. Tuy rằng có một ít sùng bái thần kiếm Sơn Trang... Nhưng rốt cục chỉ là sùng bái chứ không phải thành viên của thần kiếm Sơn Trang. Khi thần kiếm Sơn Trang gặp nạn, dân chúng không nghĩ đến hỗ trợ. Sau khi quân đội của Đại Trăng phá thành, bắt giữ rất nhiều tướng sĩ. Đại quân của môn điềm tiếp tục công phạt thành trì khác. Sau đó văn thần đi tới bắt đầu cai trị thành trì. Đức hóa dân chúng. Quân đội của Đại Trăng bốn phía đều làm tương tự. Điên cơn. U. O. Đơn. Gơn. B. Hát thành. Từng thành trì bị phá. Thẳng hướng phủ chủ ở trung tâm. tinh xấu liên tục truyền hướng phủ chủ tay kiếm cương vực. Trong phủ chủ có bốn tổ tiên ngồi. Hiện tại ai nấy biểu tình cực kỳ khó xem. Lấy tổ tiên phá thành. Lần này hàm dương thật vô sĩ. Đại ca, chúng ta cũng đi không? Diệt đám phương tiễn. Mấu chốt là chúng ta không giết được đám người này. Lão Tam tin tức truyền hướng thần kiếm cương vực chưa? Trang phủ nói sao? Trang chủ còn chưa truyền tin đến. Mọi người sốt ruột. Lần này chúng ta mời nhiều hảo hữu của mình. Môn Điệm Vương Tiễn Kim Đại Vũ Bọn họ không làm gì được chúng ta. Chỉ không biết là khi nào Diêm Xuyên tới. Hy vọng Trang Chủ sớm truyền tin đến. Đại Trăng Thánh Đinh sớm biết như vậy năm xưa nên diệt hắn. Mọi người chịu bó tay. Một hạ nhân xông vào Đại Điện. Báo, nguy rồi, không tốt. Có chuyện gì? Hạ nhân lộ vẽ mặt kinh khủng nói. Các vị tổ sư, mau lên, bên ngoài phu thành chủ, bên ngoài thành. Ngoài thành làm sao? Vù vù vù vù. Mọi người xông ra ngoài thành. Giờ phút này. Trong rừng nối rậm rạc bên ngoài phủ thành chủ. Vô sáu cường giả tụ tập nhìn thành lầu phiếu xa. Cơ mặt co giật. Đó là chủ cương vực bên cạnh. Đó là đại kiếm tán nhân. Hoàng hải đại tôm. Bọn họ đều là đến trợ giúp thần kiếm Sơn Trang, đều là tổ tiên. Còn một đám tổ tiên bên nào đó? Ta vốn cho rằng thần kiếm Sơn Trang mời nhiều hảo hưởng trợ chiến như vậy chắc chắn sẽ như tường đồng vách sắc. Đại Trăng Thánh Đình sẽ tay trắng trở về. Nhưng những người đến trợ chiến này đều bị giết hết. Ba tổ tiên, 96 cổ tiên đều chết hết. Còn bị treo trên thành lầu treo đến khi nào? Xung quanh phủ chủ xôn sao? Tình cảnh này quá kinh khủng. Đáng sợ nhất là lặng yên không một tiếng động, không có người biết chuyện xảy ra như thế nào. Vù vù vù vù. Trong phủ chủ, bốn tổ tiên của thần kiếm sơn trang bay ra. Bốn tổ tiên nhìn thấy đám sát chết treo trên thành lầu, lòng ruông sợ. Tổ tiên, ba tổ tiên, thế nhưng lặng lẽ chết hết. Phía xa trên đỉnh núi, một nam nhân nói ngay. Tây kiếm phụ chủ, ngày xưa có hứa với ngươi nhân giờ đành xin lỗi. Tây kiếm phụ chủ ta phải trở về. Một số minh hữu bị thần kiếm sơn trang xếp ở bên ngoài. Tùy thời tập kiếp đều biểu đạt ý rút lui. Không phải họ không muốn hỗ trợ mà là không dám. Ngay cả tổ tiên cũng bị ám sát âm thầm. Đệ tử của thần kiếm Sơn Trang lại không bị gì Cái này là có ý gì Nói lên toàn Tây kiếm cương vật đều là vật trong túi của Đại Trăng Thánh Đình Ám sát tổ tiên của thần kiếm Sơn Trang cũng không phải việc khó Lúc này ai không ngốc đều hiểu đám đệ tử của thần kiếm Sơn Trang Nếu không chạy trốn thì chết chắc rồi Không lẽ kêu họ thiêu thân lao đầu vào lửa Lửa giận của Đại Trăng Thánh Đình không chỉ là hùng hổ. Cùng thời gian, Hàm Dương thành. Doãn hận thiên thành triêu thiên điện. Diêm xuyên trầm giọng nói. Lạ bất vi trẩm để lại tán thiên đồng quan giam giữ bạo tạc thú. Các ngươi đừng để Hàm Dương xảy ra chuyện nữa. Lạ bất vi lên tiếng. Tôn lệnh. Diêm Xuyên bước lên Long Liễn Triệu A Phòng đi theo bên cạnh. Bạch Khởi, Môn Nghị, Doãn Hận Thiên Tùy Giá. Bạch Khởi hét to một tiếng. Khởi Giá, Rai, Binh Mã Dũng quân đoàn bay lên trời. Diêm Xuyên mang theo Binh Mã Dũng quân đoàn ngự giá thân chinh. Có ba lộ đại quân thế như trẻ tre. Tốc độ của đoàn người Diêm Xuyên dù không nhanh nhưng khi Long Liễn tới Tây Kiếm Cương Vực thì có một nửa thành trì của Tây Kiếm Cương Vực đã bị Đại Trăng Thánh Đình công phá. Hơn nửa ba quân đoàn trưởng đang tụ hội lại phủ chủ Tây Kiếm Cương Vực. Trong khoảng thời gian này bốn tổ tiên hoảng sợ ngủ không yên. Có người bỏ trốn nhưng không thành công. Bên ngoài phu chủ vây quanh một đám người áo đen ỉ mị xuất hiện Tiếp theo đánh trọng thương mọi người quay về Thần kiếm sơn trang quần kiếm đạo Nhưng hiện tại bốn tổ tiên chua sót phát hiện cái gọi là quần kiếm đạo thật nực cười